Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em MC Đình Duy Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay Và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc Tác phẩm này vẫn đang được tác giả Bùi Ngọc Phúc sáng tác Và chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong khá là lâu nữa Vậy là rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc để cho tác giả thêm động lực cho Đình Duy, thêm động lực để hàng ngày gửi tới quý vị các anh đánh giá phẩm truyện rất hay này. À, bằng cách bấm nút đăng ký kênh, em xin Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một like, một chia sẻ. Để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngày trở đây chúng ta đến với tập 6, Điện cô tám qua giọng đọc Đình Duy. Làng sổ bước sang năm ớt dậu, toàn một màu xám xịt và ảm đạm. Dù những cánh đồng đã xuống giống và gieo cấy, nhưng không ai chắc mình còn sống để đợi đến kỳ thu hoạch. Mất ngót nghét cả ngàn đồng bạc Đông Dương để mua trước Lý Trường và làm gần trăm mâm cỗ khao làng. Giờ đây Lý Vinh không mong gì kiếm lại được. Lão chạy bục mặt từ làng lên huyện xin gạo cứu tế, rồi quay về thúc đám tuần đinh thô gom người chết mang chôn. Nếu như năm ngoái những kẻ thất cơ lỡ vận ở nơi khác chết ngay cổng làng, đầu năm nay người chết đói là dân làng xủ, hồi đầu còn lác đác nhưng sang tháng này số lượng tăng dần. Biết đám tuần dinh đã ngoài đến cùng cực, Lý Vinh quyết định không phải khiêng đi chôn nữa. Ai chết tại đâu sẽ đào hố trong vườn nhà họ vùi luôn. Việc này nhằm giảm bất áp lực cho cả người sống Chỉ trong có vài tháng Phong vận của làng thay đổi đến không ngờ Những con người chỉ nhìn thấy hai hốc mắt Ngồi bó gối trước những túp lều rách nát Với sự cam chịu Xét cho cùng Những gì ăn được Thì họ đã cho vào mồm Nhưng cái đói vẫn hành hạ Đáng thương nhất là bọn trẻ cùng người già Bởi sức chịu đựng kém Nên gục ngã trước tiên Chẳng còn ai hoài hơi để nhỏ lệ. Nhìn người làng chết đói, tự dưng mọi người tự hỏi bao giờ đến lượt mình. Cái đói còn ám mạnh cả những nhà có bát ăn, bát để bởi miệng ăn đến núi còn phải lở. Nhiều gia đình quen tích bạc nén và chum tiền, giờ thành vô giá trị, do cầm tiền đi mua nhưng không còn ai bán gạo. Là người lên huyện và ra tận Hà Nội dịp đầu năm có việc, Bà tránh đạo không khỏi dùng mình trước đội quân ăn mày từ các nơi đổ về. Họ không còn hình hài của con người, tất cả đều gầy đen như quỷ đói và gục chết dần bên đường. Nhìn thấy cảnh những người phu khiêng xác chết, rồi chất lên xe trở đi. Bà biết làng xù rồi sẽ đến lượt như vậy, bởi cái đói như ngọn sóng dữ muôn trùng, bùa vây và nhấn chìm những phận đời cơ cực. Khi mọi nhà trong làng đều đói nên mờ mắt, biết có phát cho họ túi thóc, cũng không ai còn đủ sức đem say. Bà Tránh Đào quyết định cùng em gái là bà Tránh Mật mỗi ngày nấu một nồi cháo, từ lúc trời còn tối mịt. Sau khi cháo chín, liền rắc thêm chút muối, rồi mở vung cho nguội. Ngày khi trời tan tàng sáng, bà Tránh Đào sai gã khán thành cùng thằng cu mới khiêng nồi cháo ra ngoài cổng, đặt lên trước bàn gỗ. Ở ngoài đó nhiều người đã trầu trực từ bao giờ. cháu nguội nên có thể húp được ngay. Do vậy hai chị em bà Tránh Đào luôn tay múc cho mọi người có sức cầm cự qua ngày. Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Tránh Sâm, nhiều nhà có của ăn của để bắt đầu góp gạo nấu cháo. Chính nhờ những bát cháo loãng cầm hơi khiến người làng sủ không đến mức chết cả làng như ở nhiều nơi khác. Dù không dám nói ra, nhưng ông Tránh Sâm biết Nếu nạn đói kéo dài thêm vài tháng Lúc đó mọi nhà sẽ sức cùng lực kiệt Bởi gạo thốc cạn dần Từ đần cuối năm ngoái Cho đến tận bây giờ Ông tránh xâm đạp xe đi khắp bài làng Trong tổng để lo việc cứu đói Biết không thể ngăn được số người chết Ông hy vọng khi có gạo cứu trần Do triều đình phát về Sẽ hạn chế số người bị chết vì đói Dù nềm hy vọng quá đổi mong manh Lúc bắt cháu cuối cùng Được múc cho người đói Khán Thành bưng nồi ra giếng múc gầu nước cọ rửa sạch sẽ rồi đứng ở hiên nhà cất tiếng chào ông bà Tránh để ra về. Theo đúng như thỏa thuận, bà Tránh Đào xúc một bơ gạo để vào trước giá con rồi đưa cho Khán Thành. Số gạo này đủ cho nhà gã không bị đói đến vàng mất Sau cái chết của ông Lý Cựu dịp cận Tết, bà Tránh Đào vẫn không thấy an tâm, dù đêm nào cũng có hai gã tuần đinh cầm mã tấu ngồi canh cổng trước và buồn sau. Nhầm đời phòng bất xảy ra, bà quyết định thuê thêm gã Khán Thành về làm công cho mình. Đây là kẻ đã bán mấy vườn cho bà xây điện thờ cô tám dạo trước. Thật ra công việc của Khán Thành nhẹ nhàng, không có gì nặng nhọc. Khi trời nhá nhem tối, gã vác một thanh đòn can làm từ thân tre đực sang nhà. Đến giờ thằng mới khóa cổng thả chó, để nội bất xuất, ngoại bất nhập, gã Khán Thành pha ấm trà đặc cắm tăm, sau đó ngồi trấn giữ cờ châu và đề mắt tới kho thóc. Ở quê con trâu là đầu cơ nghiệp. Những đại gia súc này là khối tài sản lớn, không phải người nào cũng có. Bọn đạo ta không dám vào nhà trộm tiền, nhưng việc lèn vào chuồng trâu, giết trâu rồi xẻ thịt là điều có thể xảy ra. Buổi sáng lúc mặt trời ló dặn, gã khắn thành khiêng nồi cháo ra cổng và đứng giữ trật tự, không cho mọi người chen lấn xô đẩy. Tiền công việc thức trắng đêm chính là bơ gạo cứu đói cho gia đình bởi lúc này cầm sâu tiền không mua được gạo. Hai cánh cổng gỗ vừa khép lại và được thằng cua mới đặt thanh chặn ngang. Con bé người ở vội bưng mâm đồ ăn sáng lên nhà cho ông Tránh Sâm cùng ba bà dùng bữa. Nhìn đẹp bánh cuốn cùng liễn đựng nước chấm được thêm tinh cả cuốn. Ông Tránh Sâm gật đầu hài lòng múc nước chấm vào chiếc bát nhỏ của mình. Trong khi cả làng đang gồng mình vì đói Bữa sáng nhà ông được tiết giảm đáng kể. Duy nhất cô Thiên Bảo và Thiên Ân được duy trì đủ ba bữa ăn ngon bởi bọn chúng là những người tiếp nối để gánh vác dòng họ đặng thiên. Chứng kiến đám hào lý của mấy nàng phải chay rất bất sang băng nhưng không có nồi gạo cứu đói cho dân làng. Đích thân ông tránh xâm phải cùng đám tuần đinh gọi những nhà nhà có máu mặt gia đình để thương thuyết. Vẫn biết thời buổi gạo trâu củi quế Nhưng ông kiên quyết ép bọn họ Phải rộng tay, đóng góp từng bao gạo Tin tức về việc Nhà ông Tránh Tồng nấu cháo cứu đói Mỗi ngày, khiến đám nhà giàu keo kiệt phải đổi ý Bày tấm gương sáng để họ noi theo Mà không sợ thiệt Chưa kể ôm mấy tạo gạo trong nhà Ngộ nhỡ gặp cướp, mà tuần ninh lờ đi Rồi sẽ chết thảm Như ông Lý cựu bên làng xù Dùng xong bữa sáng Ông Tránh Tâm hỏi ba bà vợ sốt thấp trong kho đem say sát Liệu có giúp dân làng cầm cự đến lúc thu hoạch vụ chiêm xuân vào tháng 4 không? Bởi hiện nay mới là trung tuần tháng 2. Không cần đến sổ sách, bà Tránh Đào cho biết do ngày nào cũng nấu một nồi cháo to vẫn không đủ, bởi vậy từ ngày mai phải nấu thêm một nồi nữa nên co kéo lắm chắc kịp đến vụ thu hoạch. Dù số thấp có thể đủ cứu đói, Tuy thế nếu quanh năm ăn cháo, sức đề kháng của mọi người suy giảm trầm trọng. Không còn cảnh vị tránh tổng đi trước, có kẻ hầu theo sau. Cũng không còn thấy bà tránh đào hay bà hai mật, bà ba hưởng đi đâu có con bé người ở cấp cháp theo hầu. Giờ đây, mỗi ngôi nhà trong làng giống như một pháo đài với cổng đóng then cài cùng đàn cho giữ canh phòng cẩn mật. Phó thác việc nhà, cùng sự chăm sóc hai cậu quý tử cho ba bà vợ. Ông tránh xâm đội chức mũ cát trắng, tiếp tục lên huyện xin gạo cứu tế. Dù quan huyện nói cả trăm lần rằng không có gạo, nhưng ông vẫn cố thuyết phục ngài tâu trình lên quan trên hoặc người vào tận triều đình Huế. Nhiều lúc thấy chồng sốt sáng quá, bà tránh đào sợ mạo phạm đến quan rồi rước họa vào thân. Tuy vậy, ông tránh xâm khẳng khái nói, ngài mang danh là quan phụ mẫu chi dân, nếu để dân trong địa hạt mình trị nhậm chết đói, hát chẳng phải đến lúc treo ấn từ quan hay sao? Trước khi rất con xe đạp Peugeot ra cổng, Chỉ tay vào bức đại tự Có dòng chữ Đức Lưu Quang Ông Tránh Sâm nhắc ba bà vợ của mình Sống không để Đức cho con cháu Thù hỏi ôm đống vàng bạc Phòng có ích lợi gì Đang ngồi chơi cùng hai thằng Tèo và Tít Nhác thấy bóng con trai vác thước đi về nhà Bà bưởi vội chạy vào bếp châm lửa vào nắm rơm Rồi đặt ngay giữa sân Bà không quên cho nắm bổ kết phơi khô vào để khói bốc lên Từ ngày cả làng bị đói, bà chỉ quanh ra quần vào chăm sóc mảnh vườn nhà. Ra bên ngoài thấy cảnh đói kém, khiến bà đâm hãi hùng. Đã quen lệ suốt 2 tháng nay, Trường Hình bước qua chỗ bổ kết ba lần giống như gái đẻ, rồi đi theo cửa ngách xuống bếp tắm giặt trước tiên. Kể từ ngày lo việc chôn những xác người chết đói trong làng, gã về nhà không sọc thẳng vào cửa chính bởi người đầy âm khí. Việc xông hơi bổ kết rồi tắm giặt sẽ giúp gã thanh tầy trước lúc ăn cơm và nói chuyện cùng song thân. Bưng nồi nước còn ấm hòa vào chậu nước giếng, thị hòe không quên hỏi thăm chồng xem hôm nay phải chôn bao nhiêu người. Bởi thị lo mấy bao gạo trong nhà đã vơi tương đối, nhưng chưa có thêm nguồn nào. Có lẽ mệt mỏi do tiếp xúc nhiều với kẻ chết đói, Trương Hình chép miệng nói đúng một câu. Chết nhiều, nên hỏi ít thôi chưa bao giờ thấy sự sống và kết chết mong manh đến thế. Những giác người ném xuống hố như người ta vứt thanh củi vậy. Thật ra trước đó vài năm, họ đều khỏe mạnh và sống cùng làng. Do vậy, Trương Hinh trở nên trầm lắng hơn xưa. Rồi bữa trưa hay bữa tối, đã thành lệ, gã phải uống vài chén rượu để ghim những xúc cảm tệ hại. Có chút hơi men, gã mới cảm thấy mình vẫn là người sống trên cõi trần gian. Nếu không, danh giới cõi âm và cõi dương khó phân định nổi. Vốn không thích con trai ưa rượu chè nhưng dạo này cụ đồ xanh chán dân dạy đạo lý của các bậc thánh hiền như trước. Từ dịp Tết đến giờ, việc nhà không bị đứt bữa, chưa kể món thịt bò kho, bò hầm nhừ, công cả chiếc đùi bò treo gác bếp, khiến nhà cụ đỡ so sụi hơn trước. Đó là chưa kể nhờ vào mấy bao gạo còn quý hơn vàng, khi cái đói lên đòi khắp nơi, nên mọi người còn đủ sức khỏe quốc đất trồng rau. Nói đầu xa xôi, hàng ngày cô vẫn ra lau dọn và thắp hương ở đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, cũng coi là do phúc đức tổ tiên để lại. Do không biết nạn đói bao giờ chấm dứt, bữa sáng nhà cụ đồ xanh chỉ là son cháo, được nấu bằng một nắm gạo để tiết kiệm. Sau khi cháo chín, được múc đều ra sáu trước bát chết yêu. Còn giàu cụ sẽ bỏ thêm hành cùng giao tía tô thái nhỏ được hái từ vườn nhà, ăn thanh cảnh. Nhưng có tác dụng trị cả bệnh cảm cúm và tăng sức chống trọt. Bữa trưa không còn như ngày trước. Đầu giờ chiều thì hoe lấy gạo đủ nấu cho mỗi người lưng bát cơm. Thức ăn gồm đĩa dưa chua cùng chút thịt bò. Nếu do so ra nhiều nhà mơ cũng chẳng có, trừ mấy vị chức sắc không tính. Khi bữa tối được coi là bữa chính, giờ ăn cơm thường muộn hơn để mọi người đi ngủ không phải ôm bụng đói. Bữa này, mỗi người được hai lưng cơm cùng món canh dưa xào thịt bò. Hôm nào đổi vị có bát canh láo nháo thả ít tôm khô. Riêng với Trương Hình là người duy nhất của nhà hiện phải làm việc làng, bởi thế ngoài hai lưng cơm, gã được ưu tiên sơi nốt mảng cháy ở đáy nồi gan để đủ sức tuần đêm. Với tàng cháy đó, Trương Hình thường quệt thêm thịa mỡ là ăn một cách ngon lành. Xét cho cùng, nhờ tính liều của mình nên gã có đủ mỡ lợn kèm thịt bò gác bếp. Nếu không, chắc chăn cơm bằng nước muối pha loãng, rồi đến lúc cơm chẳng có để ăn. Với những tội lỗi do gã cùng đồng bọn gây ra, nhiều lúc nghĩ lại dù thoáng dùng mình, nhưng gã tự bao biện vì sự tồn tại của gia đình nên đành chấp nhận mang tội ở kiếp này. Còn kiếp sau, có đầu thai làm bò, làm lợn cho người ta giết thịt, với gã điều đó chẳng quan trọng. Ăn xong bữa trưa, nằm ngài lưng một chút rồi đi lo việc của làng, Trương Hình hy vọng sớm nhận được thêm mấy đấu gạo cho công sức mình đã bỏ ra. Nhằm tránh để người chết bốc mùi hay làm mồi cho quả, hàng ngày gã cùng đám tuần đinh ghi nhớ những nhà có người sốc kề miệng lỗ để đào qua vài lần. Do gặp và trôn quá nhiều xác chết nên gã không còn chút cảm xúc nào dành cho việc tiếc thương. Bởi nếu không hành động dã man với lão lý cựu, khéo gia đình mấy kẻ đầu trai đít thớt như gã đói dã họng từ lâu. Nhận được tin báo cháu bà cụ Trêm ở xóm Hạ đã chết vì đói, Trưng cùng mấy gã tuần đinh bước vào căn nhà sập xệ tồi tàn đã nghiêng hẳn một bên như sắp đổ. Bà cụ Trêm có độc người con trai lấy vợ để giòn son, son ba đứa liền nhau. Hồi đầu năm vợ chồng người con trai đi mò cua bắt ốc bị sét đánh chết, giờ đây số phận mấy bà cháu như chuông treo chỉ mảnh. Ngay giữa căn nhà sực mùi ẩm mốc, ba đứa trẻ từ 4 đến 6 tuổi chỉ còn da bọc xương. Đã chết từ bao giờ Xác bọn trẻ bị dồi nhẵng mu đầy Nhìn ghê sợ Chỉ tay vào chiếc giếng cạn Trưng hình nói hai ếch thả luôn xác bọn trẻ xuống đó Như vậy đỡ mất công đào hố Kéo trưng hình ra cửa Gã tư bầu chỉ tay vào bà cụ chim Nói nhỏ Bà mông trưng tuần Bà này mắt đã toàn lòng trắng Hơi thở quá yếu Giờ có đặt tờ giấy bản cũng không đậm đậy Trước sau gì cũng chết nên mình thả luôn xuống giếng Như vậy bốn bà cháu đoàn tụ cùng nhau cho tiện. Thoáng dùng mình trước lời nói của gã tư vầu. Dù biết làm thế sẽ tiện một nhẽ, nhưng nếu chôn người còn sống là tội ác tầy trời, nên Trương Hình không dám quyết. Nhìn bà cụ chim vẫn mở mồm như mấp máy định nói điều gì. Gã cảm giác hãy như bà cụ nói mình còn sống. Tại sao phải vội chôn như vậy? Bởi từng phút giây làm người đều phải trân quý. Tự dưng thèm điếu thuốc lào đến quay quát, trường hình thấy đầu óc của mình đang mụ mị, không còn biết đúng sai. Gã không dám quyết theo cách đó. Thấy trường hình dùng rằng không dứt khoát, sau khi thả sát của ba đứa bé xuống giếng cạn, gã tư bảo tiến đến chỗ bà cụ chim đang nằm khô quắt queo, rồi khẽ nói. Thôi, sống thêm được vài phút phòng của ích gì, bà nhanh chân, còn kịp dắt ba đứa cháu qua cầu nại hà. Không biết bà cụ chim còn nghe được lời của gã tư vầu nữ không? Nhưng từ hai hốc mắt sâu hóng, có chút nước mắt dì ra. Như thấu hiểu lời nói cay nghiệt đến đắng lòng, nhưng là sự thật. Bà cụ chim khẽ thả lòng tay, dù vẫn thoi tóp thở. Không muốn chôn chân ở nơi thê lương này, tư vầu cúi xuống, bế bà cụ người nhẹ bẫng do chỉ còn da bọc xương, rồi thả xuống giếng. Ở dưới đó, ba đứa cháu nội đang đợi bà. Trong lúc xúc đất lấp giếng, gã luôn tự thanh minh, bà cụ đã chút hơi thở cuối cùng, ngay khi gã bế trên tay. Không muốn tranh luận việc đã rồi, Trưng Hinh cùng hai ếch cắm cúi làm nốt phần việc nhanh nhất có thể. Bởi hàng ngày trôn quá nhiều người chết đói, tự dưng tâm trạng đâm u ám, nặng nề, khó tả Khó nhọc lê bước về tới đình làng, Trưng Hinh vướng ngay chiếc điếu cày dựng ở gốc cây, rồi bắn liền hai bi, Để xua đi mọi thứ vừa chứng kiến, gã cầm chiếc bát mè múc trà xanh được đun rồi đựng trong chiếc xô tôn, uống một hơi cho cạn. Tết trời đầu năm dù mắt mày bởi mùa xuân là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng trong hình cảm giác mọi thứ đang trở nên cần hơn từ ruộng đồng cho đến chính tâm hồn của gã. Nhiều đêm vác thước đi tuần, ngắm bóng của chính mình cùng đám tuần đinh dưới ánh trăng bàng bạc, gã tự hỏi Có khi nào đây là những hồn ma vất vườn. Về thuốc lào chưa kịp bắn thêm điếu nữa. Thang đột từ đâu trải lại thông báo. Ở túc lều gần điện cô 8 có nhiều quả đậu chết nóc của túc lều nhà con đĩ tơ. Do vậy gã nghi con đĩ chết từ đời tám hoánh nào rồi. Đã lâu không hoang gạo qua đó để giúp bà trong lều hôi hám làm tình cùng thị tơ. Tự dưng Trương Hinh thấy giật mình. Bởi lâu nay bận việc Gã đâu bận tâm thì đó sống chết ra sao Đứng lên phủ đít quần Trưng hình ngức nhìn bầu trời Không có nổi một cánh chim bay Cho thêm phần sức sống Gã cầm thước ra hiệu đám tuần đinh theo mình tới đó Túc lều siêu vẹo nơi trưng hình thậm thột Vẫn như cũ Duy có điều đàn quạ gọi nhau về Đậu trên nóc nhà Là báo hiệu điềm chẳng lành Dù cách túc lều gần chục mét Nhưng bùi hôi thối bốc ra khiến đám tuần đinh phải bịt mũi tức thời. Thoáng nhìn đôi chân lờ loét của thị tơ thò ra cửa đều, Trương Hình dùng ngay thanh đòn càn thúc mạnh cho lều đổ xuống. Lúc này, đàn quả thấy người đã vỗ cánh bay tứ tung. Khi gã hai ếch xin được mồi lửa chạy về, Trương Hình ra hiệu cho gã đốt luôn túc lều cùng kết xác của thị tơ trong đó. Nhìn ngọn lửa bốc cao, Trương Hình nhớ đến những lần ngụp lặn cùng thị tơ. Dù không yêu đương, nhưng vẫn thỏa cơn khát tình Đợi cho mọi thứ bị thiêu rụi Gã vạch quần đái một bãi vào đống tàn cho Thay lời tiễn biệt Bước sang đầu tháng 3 Số người chết đói vẫn chẳng hề giảm Nhận thấy nếu tiếp tục nấu cháo Sẽ không có hiệu quả Bà Tránh Đào quyết định thổi cơm từ tối hôm trước Sau đó bà Hai Mận cùng bà Ba Hường Lấy tấm bài xô để bọc cơm Rồi nắm thành từng nắm để nguội Ưu điểm của cơm nắm Khi ăn sẽ no lâu có thể ăn kèm chút muối vừng hoặc bắt canh rau dại là đùa no. Dù biết nếu thổi cơm, lượng gạo cần nhiều hơn, nhưng việc sống giữa các bao gạo và kho thóc trong lúc dân làng chết đói khiến bà tránh đào không đành lòng. Đồng tình với quyết định của vợ, ông tránh xâm cùng mấy vị lý chạy đôn chạy đáo, vận động những người hàng tâm, hàng sàn, góp gạo cứu đói khi vụ thu hoạch sắp đến gần. Dù chưa nhận được quyết định của chính quyền bảo hộ hay sức từ quan trên gửi về, ông Tránh Sâm đã bàn với các vị chức sắc của mấy làng nếu thu hoạch được thóc, dù nhiều hay ít, việc trước tiên phải giành cứu đói hơn là nộp thuế. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, những việc khoan thư sức dân là đạo lý muôn đời. Nếu không, thư hỏi còn gì là giang sơn xã tắc. Không mất công trắng bánh cuốn hay đấu canh bánh đa, Bà Tránh Đào sai con bé người ở dọn bữa sáng, chính là phần cơm nắm từ hôm trước để phát cho dân làng. Bữa sáng đơn giản, vì ngoài địa mũi vừng để chấm, bà còn tự nấu tô canh mướp hương để mỗi người húp thêm một bát cho mát. Nết nhà không được như xưa, tuy vậy ngày ăn đủ ba bữa vẫn thuộc hàng phong lưu. Có một điều khiến mà Tránh Đào hơi ban khoăn, sắp đến ngày đầy năm của thằng cu thiên ân, Nhưng tình hình này, dù giết gà đồ xôi là mâm cúng tất cụ, vẫn thấy có điều không thuận. Để mọi người khỏi bận tâm đến việc chưa đến, bà Tránh đảo quyết định không cần nói ra để xem xét tình hình thực tế. Dù sao con cái là lộc rời ban, nếu bọn trẻ khiến ngôi nhà thêm sức sống, thì bay vẽ chút cũng đáng. Nghe tiếng gã cán thành, cất tiếng trào ngoài hiên, bà Tránh đảo tự tay múc bơ gạo vào trước giá, nhưng có thêm một nắm cơm bọc trong tờ giấy bàn, cùng một đinh tiền vàng. Trước sự ngạc nhiên của khán Thành, bà Tránh Đạo từ tốn giải thích. Nghĩa tử là nghĩa tận. Anh thay mặt tôi, thắp hương cho cô tơ. Phần cơm nắm trước là để cúng, sau cho bọn trẻ con thụ lộc. Nghe sau những lời thấu tình đạt lý đó, gã khán Thành chỉ biết ấp ống nói lời cảm ơn. Dẫu biết anh em kiến giả nhất phận, nhưng việc gã bán mấy xào vườn cho bà Tránh Đạo xây điện cô tám, không cho em gái một xu kể cũng tham như mõ từ ngày làm thuê bên này dù không vất vả nhưng gã đồ gạo nuôi mụ vợ cùng mấy cái tàu há mồm tuy nhiên mài vun vén cho gia đình nên gã quên bén mất người em gái đến khi biết tin em mình đã chết đói trong túp lều rách nát giá kể là người có tình cảm không đến mức phải chia gạo cho em gã chỉ cần thông báo cho em mình ra cổng nhà ông tránh xâm nhận phần cháo phát trần biết đâu em gã vẫn còn sống như bao người khác. Người ta chết vì đói là đi một nhẽ, em gái của gã chết vì sự vô tâm của người anh ruột, trong khi bà tránh Đào chẳng mang ơn, mắc nợ hay máu mủ ruột già vẫn gửi đồ cúng vong. Đi dọc con đường làng, gã Khánh Thành hiểu, người không có tâm như gã nên cả đời long đong, cái tâm Và cái tầm của bà Tránh Đào là câu trả lời rõ ràng vì sao nhà ông Tránh Tổng giàu đến vậy. Tạm gác mọi việc nhà, bà Tránh Đào sách trước lãng mây có đựng ba gói hoa cúng giống nhau rời nhà. Trước tiên bà dâng hoa cúng Phật tại ngôi chùa làng. Dù không có sư về trụ trì, nhưng gian tam bảo bà sân chùa luôn sạch sẽ nhờ công quả của những bà vãi. Nạn đói chưa đến nửa năm, nhưng nhiều bà đã về Tây Phương cực lạc. Hiện nay ngôi chùa hoang vắng đến kỳ lạ. Có lẽ không ai còn đủ tĩnh tâm để chiêm bái và gửi hồn nơi cửa Phật. Rời ngôi chùa làng, bà viếng Tam ngôi đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Đây là ngôi đền bà mất số tiền đủ mua vào trăm tạ gạo để phục dựng lại. Ngắm tượng vua bà ngồi trên ngay uy nghi, bà chắp tay cầu mong dân làng xù và làng dâu quy bà được thoát kiếp nạn này. Khác với tấm lòng thành kính của mình với tiền nhân và cất đấng thần Phật, bà hai mận cùng bà ba hưởng chưa bận tâm lắm Có lẽ do tuổi đời họ còn quá trẻ nên suy nghĩ khác bà. Xong việc tâm linh ở hai nơi, bà tránh đào quay về điện cô tám để lau dọn trên ban thờ thay nước và cho hoa ra đĩa. Những việc này khiến bà thấy tâm mình thư thái hơn rất nhiều. Không còn như hồi đầu mới dừng điện, ở ngoài sân từ ngày có nhì vị quan văn lẫn quan võ, cùng đôi voi vào ngựa bằng đá khiêng từ chỗ phát lộ lăng mộ về, kèm tấm bia ký, khiến cho ngôi điện nhúm màu linh thiêng. Điều khiến bà thấy tự hào bởi cây khế vừa trồng dạo trước đã cao lớn và xòe thán. Đây là cây tứ thì quý hiếm Nghĩa là nó sẽ ra hoa Và quả đồ bốn mùa trong năm Trong ánh nắng yếu ớt Dọi khung cửa Bà Đặng Hiền Phi vẫn ngồi an nhiên Với nụ cười thoát tục Ngắm Đức Hiền Phi hay vua bà Lý Chiêu Hoàng ban nãy Tự dưng bà Tránh Đào Thấy an yên đến lạ Nếu bà nhớ không nhầm Ngày còn ở nhà theo mẹ lên chùa Sư cụ chùa dâu đã giảng giải khá hay Đại đề người đã nói về sự sống và kết chết như sau. Hành trang của người chết mang theo chỉ duy nhất là tình thương. Một thứ tình thương lung linh, không nhuốm màu oán hờn, bi kịch. Đó là thứ tình thương vượt mọi biên giới yêu thương. Tuy nhiên, chứng kiến quá nhiều cái chết cơ cực, mà biết những phần người khốn khổ đó nào có được quyền lựa chọn cho riêng mình. Hành trang để họ bước qua cầu Nại Hà chính là sự oán hận số phận bởi họ chết khi không còn kiếm nổi bát gạo để sống qua ngày đoạn tháng. Không muốn bận tâm đến những việc thường nhật bà tránh đào thâu bể nước mưa ở sau điện thờ để chuẩn bị hứng cơn mưa đầu mùa. Trong suy nghĩ của bà nước mưa nguồn chất bể dùng để rửa hoa dâng lên ban thờ đã tốt nhất. Đang mãi miết làm quên cả giờ ăn trưa Bà Tránh Đào giật mình Khi thấy thằng cu mới chạy từ ngoài vào Hốt hoàng nói bà, Mời bà Tránh mau về ngay Vì bà hai mận đánh nhau với bà Ba Hường Được ngày rồi đi vắng Nên Trương Hình cùng đám Tuần Đinh Không phải chôn người chết Nguyên do bởi những người già yếu Đẫn trẻ nhỏ đã chết vãn từ đận cuối năm Riêng đầu năm đến nay Dù vẫn có người chết Nhưng nhờ nồi cháo cứu tế của bà Tránh Đào Nên mọi người gắng cầm cự được thàm nhất phải kể đến gia đình Nhiêu Do đói quá, nên dịp cuối năm, y đành cầm cố ngôi nhà gỗ xoan do tổ tiên để lại để lấy nửa bao gạo nhà phó Lý Thuần sống qua ngày. Dù ăn rẻ hà tiện ngày chỉ một bữa cháo, rồi ăn kèm thân cây chuối, nhưng cả nhà 6 miệng ăn chỉ gắn cầm cự được đến giữa tháng 2 là chết dần từng người một. Lúc chôn cả nhà Nhiêu Cử, tự nhiên Trương Hình có chút thương cảm, Bởi hai người là bạn từ thời chăn Châu, cất cỏ Thậm chí hồi mới lớn gã còn rủ Nhiêu cử đi dình xem trộm mấy con mụ Hai tắm sông Ngồi nghỉ chân ngay nơi cổng làng Vẫn đang dựng các thanh tre để rào lại Trường hình thấy hai ếch sách ấm Chuyên có trà xanh vừa hãm Cùng chiếc điếu cày lại gần liền ra hiệu cho gãn để ngay Dưới gốc nhãn cho mát Bắn liền hai bi thuốc lào cho phê pha Sau khi uống cạn bát trà xanh Loãng thạch Bởi nếu đã quá lại cồn bụng nhanh đói Cầm Lang sổ ngay trước Đâu người qua lại là vậy Giờ đây không có ai Ngoài đám tuần đinh Nếu đi khắp ba thôn của làng Mọi thứ đều cô quạnh một cách đáng sợ Lúc trời nhá nhem tối Cả làng nhuốm màu thê lương Bởi tiếng gió giít Xen tiếng quả kêu Duy nhất tiếng người gần như vắng lặng Nhiều lúc sách thước đi tuần Trưng hình thầm mong có tiếng vợ chồng cãi nhau Tiếng trẻ con khóc hay tiếng người già nói chuyện. Những điều tưởng như giản đơn đó lại khó hơn lên rồi. Những người sống lay lắt qua nạn đói chắc không cần hơi sức đâu mà chuyện phiếm. Với những nhà có bát ăn bát để cũng chẳng sung sướng gì. Do vậy, buổi tối khả không một tiếng động là vậy. Hội còn chưa vợ, thường hình đi khắp làng buổi tối như một thói quen, Hể nghe nhà nào có tiếng thoi đưa Là biết nhà đó có người thiếu nữ bên khung cửi đàm đang Giờ đây tiếng người còn không có Lấy đâu ra tiếng khung cười Sự sống đã bị cái chết lấn át Không riêng cả làng, cả tổng Mà nghe nói cả mấy tỉnh luôn Dù chưa được mục sở thị Từng đoàn người đói khát vật vờ trên phố huyện Nhưng do chôn nhiều nạn dân chết đói bên ngoài cổng làng Lẫn cư dân ở đây Đã khiến cho Trương Hình trầm lắng hơn Đợi cho hai gã thang đột và tư vẩu ngồi xuống, uống nước và hút thuốc lào, trường hình chậm rãi thông báo. Hiện nay các nhà có máu mặt cũng không còn lợn để cả bọn trèo vào giết thịt, rút kinh nghiệm của vụ trộm bò nhà lão Lý Kiệu năm ngoái dẫn đến án mạng. Tối nay cả bọn sẽ đột nhập nhà lão Phó Lý với mục đích làm thịt hai con chó công việc khuôn mấy bào thốc. Do hồi đầu năm đám tuần đinh có đến nhà lão phó Lý Thuần để chờ thóc quyên góp, rồi phát trần, nên mọi đường đi lối lại và nơi để thóc đã rơi vào tầm ngắm. Giờ một miếng khi đói, bằng cả gói khi no, nên mấy bao thóc còn quý hơn vàng. Dù mọi so sánh đều khập khiễn, tuy thế có đeo vàng hay cầm vài trăm đồng bạc đông dương trong tay, còn chưa chắc đã mua được vài bao thóc. Không bước chân ra khỏi đằng nhưng Trương Hình được nghe kể nhiều người tiền đây trong nhà vẫn chịu cảnh chết đói bởi không có hột gạo vào bụng. Thống nhất việc hành sự vào lúc nửa đêm đáng tuần đinh ngồi bàn tính cùng nhau. Như vậy sau vài tháng là một vụ sẽ không bị ai để ý chưa kể hiện nay còn ai đủ hơi sức để trõ miệng vào chuyện thiên hạ. Khi trời vừa tắt nắng Trương Hình đứng dậy kết thúc một ngày lo việc làng việc nước. Bước vào sân nhà gia hiểu cho vợ không phải hu nắm bó kết, vì hôm nay chưa động vào xác chết. Trương ngó vào bếp, thấy gạo cùng thức ăn vẫn còn nên gã yên tâm, nếu đêm nay khuôn mấy bào thốc thành công, cái đói tự nhiên bị đẩy lùi xa ngôi nhà thanh bạch này. Đã lâu rồi, cũ đồ sách lại có mùi độ ẩm cùng người côn trùng. Cô biết nhờ vào chức trướng tuần của cả Hinh nên nhà cô mát mẻ hơn và chưa bị dứt bữa. Tuy nhiên, bàn tay có ngón ngắn ngón dài, chú út Hương đã một bước lên bà, còn ba người con trai lập gia đình rồi ra ở riêng, cùng người con gái lấy chồng làng bên đều nghèo hèn. Nạn đói còn kéo dài khiến cụ lo sợ mơ hồ, biết đâu người đâu bạc tiễn kẻ đầu xanh. "Đây con dâu bưng đĩa thịt bò xào giá đặt lên phản, cô độ xanh chỉ vào hũ rượu buồn bã nói: "Đây là chút rượu còn sót lại, nên uống bữa nay là hết. Hiện giờ gạo không có để ăn." Còn đấy đâu ra đèm đấu rượu đời con trai rót rượu cô đồ xanh buồn bã kể lại việc Do nóng ruột Nên cả ngày hôm nay Cụ ghé qua nhà hai tường Là người em kế sát cả hình Sau đó cô ghé nhà ba tâm Và tư bính ở cạnh nhau ngay gần đó Như vậy duy nhất cô con gái Trên út hường Lấy chồng xa Cụ chưa ghé được Có 6 người con Nên cụ không muốn mang tiếng thiên vị con nào Một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Dù biết chú thịt bò để ăn dần, nhưng cụ đồ xanh vẫn nhắc cô con dâu trưởng cắt làm mấy phần để cụ chia cho các nhà. Vẫn biết trong tình hình này, sự co kéo là không tránh khỏi. Nhưng nhìn lũ trống gầy xác sơ, khiến cụ chỉ biết thở dài. Nếu không sớm đến kỳ thu hoạch, cụ sợ mấy người con trai, con dâu cùng đàn cháu nội của mình khó mà trụ được. Do mãi lo đủ thứ việc, Nên Trương Hình tự dưng quên béo mất mấy đứa em dưới mình. Có lẽ do gã luôn nghĩ mọi việc vẫn ổn, chứ ai ngờ mấy người em dâu phải đi xếp hàng nhận cháo phát trần tại cổng nhà tránh sâm. Dẫu sao, bà tránh đào không biết mặt nhớ tên mấy người con dâu của cụ đồ xanh. Điều này tránh cho bà Ba hưởng khỏi mất mặt. Nghĩ đến khó thóc nhà lão phó Lý Thuần sẽ đột nhập đêm nay cùng tình cảnh khốn khổ của mấy đứa em. Tự dưng Trương Hình như được tiếp thêm động lực để hành động. Bữa tối vẫn mỗi người gần hai lưng cơm với món dưa xào thịt bò. Như vậy là đủ ấm bụng để ngủ ngon giấc Chỉ có điều vại dưa đã hết nhưng mọi loại rau của trong vườn là được chế biến hết còn vạt cải mới chưa thu hoạch nên cũng hơi gay go. Cầm hũ rượu giúp ngược không còn giọt nào Trưng Hinh nén tiếng thở dài rồi cắm mặt vào đùa cơm cho nhanh để còn đi tuần phòng quanh làng Nhưng mục đích chủ yếu là nhắm đến kho tháp của nhà đảo phó Lý Thuần. Cơm xong không có chén trà để át đi mùi gây của thịt bò. Như vậy ngoài lo thiếu cây ăn, khoản trà rượu vò gái đều bị cắt sạch do thịt tơ đã thành người thiên cổ. Người thiếu ăn bị cái đói hành hạ, kẻ no cơm ấm cật lại bị những thứ vụn vật gặm nhấm tâm can. Đúng là cuộc đời như chiếc chiếu chèo làng đặng hay về diễn ở sân đình mỗi dịp hội làng vậy. Khi cả làng xù chìm trong bóng tối do chả ai buồn thắp sáng, Họ ngồi lặng im một chỗ, vì miếng cơm nắm hay bắt cháo loãng chỉ đủ cầm hơi. Riêng những nhà có máu mặt le lói ánh sáng nhưng rồi tắt sớm, để cửa đóng thênh cài phòng khi đạo tặc. Ngồi chơi cùng hai thằng tèo và tít một hồi, Trình Hinh nhắc con đi ngủ sớm và không được nghịch lửa kẹo cháy nhà. Ngồi tần ngần một lúc như suy tính điều gì, Trình Hinh khẽ chào xong thân rồi cầm thanh thức cổ lim trên tay. Gã vẫn mạnh rời nhà đi như mọi bận. Đường làng tối đen như mực do chưa thấy ánh trăng, với một người sinh ra và lớn lên ở nơi đây, gã thuộc từng ngóc ngách nên vẫn bước đi không phải dò dẫm. Dù đi ra đến giữa làng, nhưng trong hình cảm nhận thấy thiếu gì đó, gã dừng lại ngửa mặt hít hà như người già tập dưỡng sinh, nhưng thật ra đang tìm xem cái thiếu thiếu đó là gì. Hóa ra bao năm nay Mùi dơm dạ phơi khô trên đường làng, mùi phân trâu, phân bò, thậm chí cả phân lợn đã tạo nên cái thứ mùi đặc trưng. Tổng hòa những mùi đó còn có sự góp mặt của mùi oi khói, thậm chí là mùi nồi cơm nhà nào đó bị khê nồng, theo gió sực vào mỗi ngày khác. Bên cạnh sự thiếu bắn âm thanh của những gia đình cãi chửi nhau, âm thanh của đàn lợn đói đang réo đến đinh tai nhức óc sen lẫn tiếng chó sủa hóng. Bây giờ ngôi làng sủ còn mất mùi nên khác nào ngôi làng của những hồn ma Ngày như lúc đi ngang qua đền, đình và chùa làng, mùi hương trầm quen thuộc không còn bay phẳng phất. Tất cả như đều hóa đá lạng câm. Nói như các bậc thánh nhân, làng sủ chỉ còn phần xác mà mất đi phần hồn. Khi ánh trăng yếu ớt dọi xuống, Trương Hình đã có mặt ngay tại cây đa gần ao làng. Nơi đây ngày xưa mọi người hay ra giặt chiếu ban ngày Và ngồi hóng gió lúc chiều tối Tương truyền Diễn làng được coi là mắt rồng Hội tụ âm dương giao hòa Bởi thế ngay từ thời hậu lê Các cụ trong làng đã cho xây bờ gạch quây tròn Và làm bậc đi xuống Đợi cho đồng bọn có mặt đông đủ Trưng hình nói nhỏ cách thức hoạt động Khiến cho lão phó Lý Thuần Cùng người nhà không thể hay biết Lúc đêm đã về khuya Trên con đường làng mấp mô sóng Châu Bốn bóng đen như những hồn ma vật vờ bước về phía thông trung, nơi đó có ngôi từ đường của dòng họ Trần do lão Trần Minh Thuần làm trưởng họ đời thứ 18 và đương chức phó lý của làng Sử Lịch sử là những khúc quanh, nếu họ đạng thiên của ông Tránh Sâm bắt nguồn từ nhánh của kiến thanh Vương Lý Long Thành, do tránh sự bức hại của nhà Trần nên phải thay tên đổi họ. Riêng họ Trần của lão phó Lý Thuần bắt nguồn từ Thái Úy Trần Nguyên Hãn một vị khai quốc Quốcông thần thời kỳ vua Lê Thái Tổ dựng tờ khởi Nghghiễn La Sơn không có cụ tổ xuất thân công hầu Khanh tướng như hai họ Đặng Trần Tuy thế Trương Hinh tự hào bởi họ Nguyễn Văn của gã có nguồn gốc từ họ Trịnh một thời nối đời giữ nghiệp chúa ngày đó khi hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ dẫn đại quân kéo tờ Phù Lê Diệt Trịnh các cụ trong họ đành thay tên đổi họ sống lần khuất trong nhân gian Nếu tính cả họ Phạm của mộ ma lão Lý Tăng vốn xuất thân từ họ Mạc tím quyền nhà Lê, có lẽ làng xù là nơi hội tụ và phản ánh rõ nhất những thăng trầm lịch sử của Đại Việt cho đến tận bây giờ. Tháng 3 năm Ất Dậu Dưới chiều vua Bảo Đại của nhà Nguyễn, những kẻ được giao trọng trách đảm bảo trị an của làng xù đã lặng lẽ hành nghề đạo trích bởi vì đói. Đúng canh tư giờ Sửu bốn bóng đen áp sát tường rào nhà lão Phó Lý Thuần. Giò đã tìm hiểu kỹ nên Trưngynh ngắm rõ nếp sinh hoạt của lão Thuần không giống như mấy vị có máu mặt khác. mình lão ngủ ngay ở gian từ đường bề thế của dòng họ Trần còn các bà vợ phải ngủ nơi khác. Khi bà cả sinh được người con trai n nói hương hỏa lão Phó Lý Thuần đã mua thêm mảnh đất cùng mấy srào vườn bên cạnh rồi xây một ngôi nhà gạch kiên cố, Lục quan trai yên bề gia thất, lão điệu bà vợ cả sáng sống cùng đôi vợ chồng trẻ ở căn nhà đó. Hai nhà tuy ngăn cách bằng một hàng rào nhưng có lối đi riêng để thông sang nhau. Phần bà vợ hai tuy còn trẻ nhưng chỉ sinh được một con gái, lão bố trí cho hai mẹ con sống ở gian nhà ngang ngay gần kho thóc. Thấy thời điểm thích hợp đã tới, quá quen với việc đánh bả nên hai gaex ra tay khiến chưa dập bẫa trâu Con chó nhà Lão Thuần đã nằm xuôi bọt mép chờ chết, không ẳng được câu nào. Lão Phó Lý Thuần vốn xuất thân lính khố đỏ về làng, vì thế quen nói ăn to nói lớn. Nhiều lúc cậy mình có chút tiếng Tây bồi nên không vừa lòng ai là trời vông xích chó bằng tiếng Việt đá tiếng Pháp, nghe lộn nhộn như ăn cơm độn ngô vậy. Nhằm đề phòng Lão này thủ mã tấu trong nhà, Trưng Hình cầm thước đứng chặn ngay trước thềm. Gã không muốn giết thêm người nên sẽ phang thẳng cánh vào chân nếu lão Tuần lao ra. Theo sự phân công từ trước, gã thang đột cùng gã tư vẩu đột nhập vào kho thóc, riêng gã hai ếch đứng chặn ngay ở ngôi nhà ngang để canh mẹ con bà vợ hai của lão Tuần, dù đã tính toán chi li từng chút, tuy vậy mọi việc không được thông đồng bén giọt, như lúc Trưng Hinh đang đứng nép ở cột nhà, gã tư vẩu bước nhẹ tới, bấm tay ra hiệu Rồi cả hai lặng lẽ ra đứng cạnh cây mít bàn chuyện. Giọng tư vào như kẻ hụt hơi khi cố cơn bực tức. <cười> "Bảo cậu, ông Trương Tuấn, lão thần đã cảnh giác nên truyền hết số thóc đi đâu rồi? Trong kho tịnh không có một hạt thóc rơi vãi." Nghĩ đến gia đình mấy đứa em đang bạc mặt lo từng bữa ăn, còn không biết qua nỗi cái đận này không, tự rức má và tận đây còn sôi hỏng bỏng không. Vì lạ phó lý quá khôn ngoan nên cơ phòng bị trước. Giờ đây muốn quân tóc chỉ còn cách phá cửa xông vào gian từ đường họ trần như vậy khác nào đám lục lâm thảo khấu. Đứng suy nghĩ dài lát, Trần Hình xài gã tư vẩu nhấc thanh chốt hai cánh cổng để bước ra ngoài. Riêng gã thanh đột cùng hai ếch ở lại làm nhiệm vụ. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Do ba ngày không có người chết đói nên lũ quạ trật tự hơn. Có lẽ người không chết thì chúng đói hơn mọi bận. Đứng ở phía xa quan sát Một lát sau, nhà kho cùng trường châu nhà lão phó Lý Thuần bốc cháy. Ngọn lửa gặp gió, lại đúng dịp trời hanh khô nên cháy rực một góc làng. Đang ngon giấc trong nhà, bất ngờ bị ánh lửa dọi vào, khiến lão phó Lý Thuần giật mình tròn tỉnh. Ở bên ngoài có mẹ con bà hai, vội mở cửa để kêu làng xóm. Vì lửa gặp gió cháy lan gần tới gian nhà ngang. Giá kể như năm ngoái cả làng sẽ gõ chậu nhôm rồi xuống vào dập lửa. Tuy nhiên, Đêm này còn ai dư sức làm việc đó, đặc biệt những người nghèo đang chết dần chết mòn. Họ đói nhưng không ngu đến mức hy sinh thân mình cho lũ nhà giàu keo bẩn. Khi gian tử đường có tiếng mở cửa, đợi lão thuần vừa ló mặt ra ngoài. Từ sau cây mít, gã hai ếch vung tay, trọi ngay viên gạch, khiến lão ôm đầu ngã vật ngay xuống bậu cửa. Đợi cho hai tên đàn em chạy thoát ra ngoài, trưng hình nói khẽ với mấy tên tuần đinh. Tánh họ thằng Cố đỏ làm ông phải khổ, đợi nhà nó cháy gần hết rồi anh em sông bạc trừ một. Gian nhà co dựng tóc, cùng dãy trồng trâu và chuồng lợn đã bị thiêu rụi. Ngọn lửa bắt đầu cháy lan sang dãy nhà ngang bốn dành cho kẻ ăn người ở. Kẻ tu lúc thóc cao gạo kém, thêm việc lão Lý Kiệu bỏ mạng vì đuổi theo lũ trộm bò nên lão phó Lý Tuần đã bán hết trâu bò lợn gà để tránh gây sự chú ý của lũ đạo tặc. Người tính không bằng rời tính. Lúc đuổi hết đám người ăn kẻ ở cho đỡ mấy miệng ăn. Ai dè bà Hòa ghé thăm, nên mình lão đành chịu chết ôm đầu đang chảy máu nhìn ngọn lửa bốc cao. Đang lúc bấn loạn vì cơ ngơi sắp bị thiêu rụi. Lão thần mừng hơn bố chết sống lại khi thấy trưng Tuần cùng đám Tuần Đinh đạp cổng sông vào. Hét bà vợ hai cùng đứa con gái, chạy sang bên đất nhà bà cả lánh nạn. Trương Hình nhanh nhẹn sốc nách rìu lão sang cùng. Sau lưng gã, có ba tên tuần đinh nhanh nhẹn múc nước từ dưới giếng rồi truyền nhau, bắt đầu dập lửa. Dưới ánh lửa rực sáng, hai ếch nhìn những bao thóc chất ngay trong phòng của mẹ con bà vợ hai lão phó lý. Như vậy tổ con chuồn chuồn đã lộ. Mặc cho ngọn lửa đang cháy rừng rực, chỉ còn gã tư vào ủe hoài múc nước ở giếng rồi hắt vào đám cháy kiểu chiếu lệ. Trong lúc này, Hai gã ếch cùng thang đột nhanh nhẹn khuôn từng bao thóc, ném qua hàng rào sang khu đất vườn nhà tay nhiêu bình. Khi những bao thóc được truyền hết khỏi căn nhà ngang, không cần đợi ngọn lửa bén tới, gã thang đột tiện tay, phóng hòa luôn, để xóa dấu vết chỗ thóc bị khuân đi. Lúc trời bắt đầu sáng, toàn bộ dãy nhà ngang cùng chuồng trâu và chuồng lợn đã bị thiêu rụi. Tuy nhiên, nhờ sự nhiệt tình của Trương Hình, Ngồi từ đường họ trần dù ám khói Nhưng không bị ngọn lửa táp vào Sau những phút giây hoàng loạn Dù đầu đang được con dâu băng bó Nhưng lão Phó Lý Thuần dối dít Cảm ơn Trương Hình cùng đám Tuần Đinh Đương nhiên chỉ là mấy lời nói xuông Cho đẹp lòng nhau Rồi ngôi nhà Lão Thuần Trương Hình thẳng bước ra bãi Tha Ma Nơi dạo đầu có nhiều hố chôn người tứ xứ Nên người làng không ai dám bến mảng Chỉ tay vào chiếc xe bỏ Đắp chiếu như chờ người chết đói Kỳ thực bên dưới là những bao thóc Được khâu miệng bằng dây đai cẩn thận Gã thang đột cho biết Cả bọn vừa đốt vừa dập lửa Nhưng đã rơi gọn hai chục bao thóc Của lão già khố đỏ Dù không rõ trong ngôi từ đường Của lão phó Lý Thuần còn chứa được bao nhiêu gạo Nhưng Trương Hình căm ghét Lão già keo kiệt bùn xìn Do hồi đầu năm đắn đo mãi Mới chịu nhà bốn bao thóc Để góp cho làng phát trần Xét ra của thiên rồi trả địa Với hai chục bao thóc lấy được Bốn kẻ phóng hỏa đốt nhà chia đều Mỗi người năm bao Như vậy dẫu có xảy ra chuyện gì Ở nhà vợ con không bị đói Nhớ đến nỗi lo của phụ thân Về vợ chồng mấy đứa em trai Trường hình bí mật cho gọi Hai tường, ba tâm và tư bính ra bãi thà ma Các chia cho mỗi đứa em một bao thóc Được đặt lên xe bò phủ chiếu Rồi kéo về Riêng gã đưa hai bao thóc bổ sung vào Số lương thực đang vơi dần ở nhà Ông Tránh Sâm đạp xe tới công đường cổ huyện. Nhưng thấy sự khác lạ. Những người lính lệ không đứng gác hay lễ phép mời ông vào, không thấy đâu. Thay vào đó là tốt lính Nhật, lồn, mắt híp cầm súng cùng vẻ mặt lạnh lùng. Nhác thấy tay chỉ huy đeo thanh kiếm dài gần chạm đất. Ông Tránh Sâm nhấc trước mũ cát trắng định hỏi thăm. Nhưng đã ghiềm lại bởi một câu tiếng Nhật không biết sao nói chuyện được. Phố huyện không còn như xưa. Những ngôi nhà cấm cờ tam tài Đều hạ xuống Quán cao lầu ông thường ghé vào Giờ đã treo cờ mặt trời của Nhật Thậm chí con mẹ bâu chuyên buôn gạo Cũng treo cờ trắng mặt trời đỏ chết Như một cách thể hiện sự ủng hộ Nhận ra Ông tránh tổng Kim Sơn lên gặp quan Xin gạo cứu tế Ông cụ sáu hay ngồi viết đơn thuê Cho những người dân có việc đến kêu ở cửa quan liền kéo ông tránh sâm ra gốc khuất Rồi thông báo tin động trời Đêm qua quân Nhật hất cả người Pháp nên hiện thời mọi việc do người Nhật đảm trách. Chỉ tay về phía công đường, ông Cụ Sáu cho biết tạm thời con huyện đang ở trong nhà đợi lệnh quan trên. Người Nhật không gây khó dễ cho các quan Nam Triều, còn riêng người Pháp chẳng được như thế. Đạp xe quá lên một đoạn, ông Thánh Xâm được chứng kiến cảnh trăm năm có một. Đoạn đường mấp mô do đang được làm để thông ra đường cái quan hôm nay trật kín những tay tóc vàng mắt xanh, Cùng tây đen như cột nhà cháy đang hì hục làm việc của những phu lục lộ, đứng canh chừng họ là đám lính Nhật với súng cám nưỡi lê, cùng roi gân bò. Con đường này vốn do đám tù thường phạm hay được dẫn dài ra làm, giếng tù chính trị không được ra ngoài bởi người Pháp sợ họ lại tuyên truyền chống nhà nước bảo hộ. Hôm nay, thời thế đổi thay, những ông tây bà đầm sống phấp lo âu, đứng ngở phía xa có một đám me tây Họ cầm trên tay bánh mì xôi và bánh bao. Hệ đám lính nhật quay đi sẽ gọi tên gã chồng hờ rồi ném đồ ăn cho. Ngay lập tức đám tù binh Pháp nhặt vội rồi giấu luôn vào trong người. Kho thóc của huyện vốn đợi lệnh triều đình Huế nhằm phát trần cho dân. Giờ đây lá cờ mặt trời mọc đã tung bay phấp với và được lính nhật canh phòng cẩn mật. Mọi hy vọng về những bao gạo cứu đói cho dân trong tổng đã tan thành thành mây gói. Biết ở lại đây lâu không tiện Nên ông Tránh Sâm đạp xe về làng Bao năm sống dưới sự cai quản của người Pháp Giờ đến lượt người Nhật Khiến ông thấy chưa quen Có vẻ như dù Cùng trùng da vàng máu đỏ Nhưng họ khá hung tận Dừng xe trước cổng nhà Ông Tránh Sâm cất tiếng gọi thằng cu mới Rồi đứng ngắm đôi chó đá chầu hai bên Hình như đồng cảm với nỗi khổ của dân làng Từ cây cối cho đến đôi chó Nhìn buồn bã không có chút gì gọi là niềm vui Đầu chỉ có riêng làng sổ, làm tránh tổng nên ông đi lại như mắc cười khắp bài làng. Tình cảnh ở đâu cũng ảm đạm dù đang là mùa xuân. Đáng ra đây phải là mùa lễ hội và dịp cây cối đâm trồi nảy lọc. Bất cả những loại rau, những loại củ dưới đất hay đến thân cây chuối, cây khoai ngứa, nếu ăn được đều bị mọi người vặt trội để nhét vào mồm. Nhìn những ao hồ bị tát cạn trơ đáy để bắt nốt những con cua hay con cá. Ông biết cái đói hiện thời đã lên đến mức cùng cực. Khẽ thở dài ngao ngắn, ông tránh xâm rắt xe, dựng ngay gốc cây cao. Nhìn thấy hai nồi găng khá to bốn hai dùng nấu cơm cho thợ cày khi vào vụ. Ông biết giờ đây mọi thứ đã lùi xa. Không biết đến bao giờ cho đến ngày xưa. Số người đứt bữa trong làng chỉ có tăng, không có giảm. Số người chết vì đói tạm thời chững lại. Nhưng đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão Do lúa chưa đến kỳ thu hoạch Hiện nay việc nấu cháo hay thổi cơm Để cứu đói cho dân làng Vẫn diễn ra vào mỗi buổi sáng sớm Nhưng thóc trong kho đã bơi đi khá nhiều Tính ra mỗi lần mang say Phải dùng tới 8 thùng thóc Mỗi thùng khoảng 13 cân Sau khi sai thóc Sẽ chuyển sang công đoạn giã gạo Những việc này con bé người ở Cùng thằng cú mới làm trách Tuy vậy cả tháng không có thêm nhà nào ủng hộ thóc Khiến vợ chồng ông đâm chịu nặng yêu tư Không tiếc số thóc gạo bỏ ra, không tiếc công sức của cả nhà để nấu cháo và làm cơm nắm phát cho dân làng. Điều khiến ông tránh xâm lo sợ nhất là trong nhà không còn hạt thóc. Nếu việc đó xảy ra sớm, chắc chắn số người chết đói tăng nhanh hơn mức bình thường. Trèo mũ cát vào trước đinh trên tường, ông tránh xâm ngồi xuống ghế, phát hiện thấy hôm nay tự nhiên trong nhà có sự im mắng khác thường. đời ông tránh xâm ngồi nghỉ cho đỡ nực, Bà tránh đào bưng bát trẻ sắn để trồng sơi cho mát. Dù biết việc hàng tổng đã bảo mòn sức lực của chồng, tuy vậy, việc nhà không thể không bàn thêm bởi sự cấp bách. Dẫu luôn ý thức vận đàn bà đái không qua ngọn cỏ, bà tránh đào hiểu việc tề ra phải đặt lên hàng đầu trước, rồi đến thuật trị quốc. Buổi sáng lúc ông tránh xâm lên huyện, bà đi dâng hoa và thắp hương tại đền và chùa làng, sau đó quay về điện thờ cô Tám để lau dọn. Có lẽ sự vắng mặt của bà khiến cho hai bà Mận và bà Ba hưởng không có sự e rè hay nhường nhịn nên xảy ra sâu sát. Mọi việc bắt đầu từ chuyện cu Thiên Ân và cu Thiên Bảo tranh nhau món đồ chơi. Vốn đây là vấn đề nhỏ của hai đứa trẻ. Nào ngờ chuyện trẻ con đâm mất lòng người lớn. Do bệnh con nên bà Hai Mận đã phát mạnh vào mông cu Thiên Ân khiến cho nó khóc rẽ lên. ngay sau đó bà rằng món đồ chơi đưa cho cu Thiên Bảo. Vì theo bà Mận Vẫn làm em phải nhường anh Không phục kiểu thiên vị và bênh con có phần quá đáng Bà Ba Hường lần đầu lên tiếng cự cãi Khiến chuyện bé xé ra to Trò đời lúc ngôn từ bất lực Thì bạo lực sẽ được tung ra Nói bằng mồm không xong Nên họ dùng tay chân giải quyết Thật ra Việc hai đứa trẻ chỉ là cái cớ Nhiều khi nguồn cơn là những mâu thuẫn Bị dồn nén và chất chứa trong lòng Hôm nay hai người phụ nữ còn trẻ định sống mái một phen nhằm tính sổ đối phương một lần cho xong Khi bà tránh đào chạy về đến nhà đập ngay vào mắt là cành hai đứa trẻ gào khóc ở trên hiên dù có bé người ở đang ra sức dỗ dành Ngay trong nhà cuộc chiến đấu của hai người phụ nữ đang vào hồi quyết liệt theo kiểu một mất một còn Thấy bà hai mận cùng bà ba hường tóm tóc móc mắt xé quần áo rồi rùa xả nhau bằng những từ thô tục không kém mấy mũ bán cơm đầu ghế trên phố huyện. Nếu như hôm nay không quay sông bảo can, chắc chắn họ phải có một người gục ngã, thì kẻ còn lại mới cam lòng. Bởi lòng hận thù đến mức coi nhau như bát nước hất đi, không hàn gắn nổi. Dù cả hai đều đáng thương hơn đáng giận, nhưng gia Pháp luôn phải giữ nghiêm, do vậy không muốn mất công gạo thét. Bà Tránh Đào vỡ ngay roi mây treo ở cột nhà phang thẳng cánh, Tính ra mỗi bà lĩnh đủ ba roi quắn đít khiến họ phải rời nhau ra. Nhìn chẳng khác cảnh trọi trâu tại hội làng năm xưa là mấy. Sau một bài giáo huấn về việc phải giữ nếp nhà cùng tôn ti trật tự, bà tránh đào đuổi cổ cả hai người phụ nữ xuống dưới nhà ngang để họ tĩnh tâm suy nghĩ về hành động đáng xấu hổ của mình. Buổi sáng gặp chuyện không hay trên huyện, về nhà nghe chuyện còn chán hơn khiến ông tránh xâm chỉ biết thờ dài thường thượt. Chậm rãi ăn xong mắt trẻ sắn Ông Tránh Sâm trầm tư hỏi Vậy mình định thế nào? Bởi lúc này mà loạn nhà chắc hỏng Bà Tránh Đào Mỉm môi quả quyết Mẹ thằng cu thiên bảo quá ghê gớm Không sống chung dưới một mái nhà Với ai được Nên phải chuyển xuống gian nhà ngang Trên này mẹ thằng cu thiên ân Sẽ ở như mọi khi Ông Tránh Sâm gật đầu chấp thuận Riêng quản việc nhà Ông yên tâm trước quyết định của người vợ Tào Khang Ông biết, trên cương vị vợ cả, dù em ruột có làm sai, thì bà Tránh Đào vẫn không được bỏ qua. Do vậy, những việc kiểu này, ông hoàn toàn tin tưởng, không mất thêm thời gian. tranh thủ ngà lưng trên sập để chập mắt, một chút ông Tránh Xâm biết việc hy vọng vào nguồn gạo cứu tế trên huyện đã tan thành mây khói. Quãng thời gian trước mắt sẽ vô cùng cam go. Đúng như câu, lút cả làng cùng lột. năm mãi, nhưng vì lo lắng, nên không sao ngủ được, ngập ngừng hồi lâu, ông Tránh Sâm nói với người vợ cả một tin không lấy gì vui vẻ. Mình phát cơm nắm hay cháo, chỉ dùng nốt 3 thùng gạo nữa thì dừng lại. Tình hình này nhà mình đã sức cùng lực kiệt rồi. Vậy còn quan huyện hay tòa công sứ không giúp gì sao? Thoạt lại cho bà tránh đào những điều tai nghe mắt thấy trên huyện, ông Tránh Sâm khẳng định, việc tiếp tục xay thóc dã gạo cứu đói là không thể. Do đám hào lý không còn nhiều lương thực dự trữ, vẫn biết miệng ăn núi lở. Tuy nhiên, nghĩ đến vào mỗi sáng sớm tinh mơ, có cả trăm con người trầu trực ngoài cổng khiến bà Tránh Đào không đành lòng. Kể cả chồng bà không nói ra, nhưng bà vẫn hiểu, việc nấu ăn dạo này đều nhờ vào chỗ thóc dự trữ trong nhà do không còn thêm nhà nào đóng góp. ngồi tần ngần giống người bị mất của, bà Tránh Đào không biết thu xếp việc này sao cho ổn thỏa. Tâm trạng của bà bị rằng sấy bởi nhiều thứ Nếu làm phúc nửa chừng Khác nào làm phúc phải tội Giờ đây bao nhiêu phận người Biết đi đâu về đâu Kiếm được chút cháo nhét vào bụng Không nhẽ họ thành ma đói mất vườn Ngay chính nơi trôn nhau Cách rốn này Thấu hiểu nỗi khổ tâm của vợ Ông tránh xâm buông một câu Người phú làng xa Hiện đã thua người hoa khấu Như vậy có lẽ lành ít giữ nhiều